các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi tiếp nhận trà nóng lực chú ý một lần nữa trở lại văn kiện ở trên tay y đẳng chân lý tử tự nhơ bị giáng một trận đòn nặng nề thất vọng lại không thể làm gì khác đành phải lưu luyến không rời mà rút lui nhưng cả một màn này lại không thoát khỏi cặp mắt sắc sảo của y đẳng văn ông vừa động não một chút nhưng giàu suy nghĩ liền lất nhanh qua đầu tuy rằng tập đoàn lôi phòng và tập đoàn tài chính y đẳng Hợp tác làng ăn đã lâu rồi, nhưng trên thương trường, lợi ích là trên hết. Mà bạn của ông cũng đã ra đi nhiều năm. Y Đăng Văn trồng ngâm không nghĩ đến điều hành giây liền đã có tính toán. Thiếu bài à, ta bởi vì sự điều hành của cháu phát triển rất tốt. Chà cháu trên trời có linh thiêng, nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng bởi vì có một đứa con chua co ket hon đa co đoi tuong nao chua ha y đang van tham do hoi nhung nam gan đay tap đoan loi phong duoi su đieu hanh cua như vậy. Nhưng cháu tuổi cũng không còn trẻ nữa. Hồn nhân đại sự cũng nên quyết định đi. Bác lúc nào cũng chờ uống rượu mừng của cháu đó. Việc này chỉ sợ. Làm cho bác y đăng phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Cháu trước mắt lấy sự nghiệp làm trọng. Tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện kết hồn nào. Nhầm thiếu hay may kiếm khẽ nhích. Thẩm nghĩ ông bác này thật đúng là quan tâm quá mức. Đề truyền mục tiêu. Anh quyết định kéo theo người khác xuống biển. Phát huy một chút nghĩa khí có nạn cùng chịu Cháu cũng nhớ rất rõ Lòng hình hình như vẫn là một quý tật độc thân tiêu diêu tự tại đó hả? Quả nhiên, chỉ thấy y đàng văn nghe xong thì sắc mặt trầm xuống. Tơ mắt bắt mãn, bắn thẳng đến đưa con sợ hôn nhân như rắn rét kia. Nói đến nó lại khiến cho ta bực mình mà. Bắt quá là bảo nó mời tiểu thư ăn một bữa cơm. Nó lại làm như là ta bắt nó lên núi đao, xuống biển lửa vậy. Y đàng long trợn mắt, nhìn người chăm chăm, bạn thay mai trúc mã vô lương tâm kia. Nhầm thiếu hoài nhốn nhốn vai, không hề có vẻ xấu hổ lại còn hào phóng đón nhận ánh mắt quan tâm của anh ta. bằng giày ba thước, con trai cũng không phải bây giờ mới bắt đầu không nghe lời, muốn tại đuổi quan niệm của nó cũng không thể nói là làm ngay được. hiện tại quan trọng nhất chính là thiếu hụi à? lần trước cả nhà cháu sang nhật bản nghỉ phép là chuyện lúc cháu mới vài tuổi nhỉ? ta nhớ rõ khi đó cháu còn trèo cao chơi đến ngực ta, lòng với cháu hai đứa cứ như con ngựa hoang đứt dây, càng ngày hò hét âm ỉ chạy loạn. có một lần còn nhảy vào trong ao thi bắt cá, làm chết không ít cá chết mà ta rất thích. Bây giờ gặp lại cháu, cái thằng bé vướng bình đã trở thành một người đàn ông anh Tuấn người người, Ngọc Thụ Phong Lâm rồi nha. Khóe miệng nghiêm túc lạnh lùng, lại nhân nhớ lại chuyện cũ mà cong lên độ cong ấm áp. Ý đảng văn bỗng nhiên xúc đồng vùi hồi, cũng làm cho nhân thiếu hoài nhớ lại chuyện cũ thời thơ ấu, trước đây theo cha mẹ của mình đến Nhật Bản nghỉ phép. Đó là chuyện 15 năm trước đi ạ. Cháu còn nhớ rất rõ nhà bác có một vườn hoa rất lớn, rất đẹp, không sao tả xiết. Ngày hè năm ấy, cháu và Long huynh ham chơi trốn học, thường xuyên ở trong đó chơi trò trốn tìm cùng với Sa Sơ. Nhâm Tiểu Hai mỉm cười nói, nụ cười mang theo một chút xa xôi hoài niệm. Mỗi khi về nhà, gia thư đều mách với cha cháu, cha cháu nói bọn cháu là vì tinh lực quá thừa cho nên mới bướng bỉnh như vậy. Ông đã phạt chúng cháu làm việc thay người làm vườn. Ý Đẳng Văn vừa thấy vậy, Thừa thế mở miệng nói, muốn anh về nhà mình ở, nhằm Thiếu Hoài không suy nghĩ nhiều liền đã đáp ứng. Nhận được lời đáp ứng như là dự kiến, y đảng văn vừa lòng gật đầu nói. Thiếu Hoài à, đêm nay bác chuẩn bị tiệc tẩy trần cho cháu ở trong nhà, chia bằng đêm nay liền chuyển đến ở luôn đi, đỡ phải vất vả đi lại. Cũng tốt ạ, vậy thì mấy ngày nay phải quấy rầy bác rồi. Anh cũng không có ý kiến gì cả. Đều là người một nhà cả, có cái gì mà quấy rầy chứ. Ý Đăng Văn bật cười ha hả nói. Tại Trần Ư, theo như anh thấy thì tên thật của nó phải là tiệc xem mắt mới đúng. Ý Đăng Long thập phần đồng tình, nhìn con mồi của cha mình. Nhằm thiếu hoài đáng thương, lại không biết bản thân mình sắp rơi vào độc bàn ti. Với sự con kéo nổi tiếng của Ý Đăng Long, thì dù không phải là con rôn trong bụng của cha, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, ít nhất cũng có thể đoán được đến 789 phần tính toán của ông. Nếu như nhầm tiểu hoài cùng tiểu bảo bối sánh vai, chắc chắn sẽ là một đôi xuất sắc chói lợi. Ý đẳng lòng vô thức, mần mê chén trà khốn, đừng vẽ một cách tự nhiên trên tay. Ánh mắt đèn lai lấy đảo quanh đánh giá con mùi mà cha đang thèm rò rãi. Cho dù có nhìn bằng ánh mắt khắc nghiệt, từ góc độ một người đồng tính đi chăng nữa, nhầm tiểu hoài vẫn cứ rất xuất sắc, đồ đề được đánh giá cao hơn hẳn so với những người cùng thế hệ. Chẳng trách cha lại thèm rò rãi, rồi có ý đồ với hắn nhưng một người chồng quá mất xuất sắc, có lẽ sẽ rất nhiều sự quyến rũ ở bên ngoài, đó tuyệt đối là một cơn ác mộng đối với vợ của anh ta. Tính đến nay, nhầm Tiểu Hải vẫn chưa từng có bất cứ một scandal nào, đồ để chứng minh định lực của cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.